Các bạn đang nghe tại đọc chuyện gì Mà mà nhìn mẹ con của bà ấy sao cháu cảm giác lạnh hết cả người Bà Nường cũng nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà rồi trả lời câu hỏi của Hương Dì cũng không hiểu tại sao mẹ con bà đó không bị làm sao cả cũng chính vì thế mà dân bản luôn nghĩ mẹ con bà ấy mang ma quỷ về đây Nhưng mà cũng chưa dám làm gì phần vì sợ cách sinh hoạt của mẹ con bà ấy rất quái dị Phần vì cũng chưa có chứng cứ để buộc tội mẹ con của bà ấy Tuấn lúc này liền tiếp tục hỏi, vậy thì từ lâu ở trong bản chỉ có duy nhất mẹ con của bà Mo là có thể bước chân lên núi mà, kể cả ban đêm đến ban ngày mà không có vấn đề gì cả. Còn tất cả những ai lên đó một đi đều không có trở lại. Bà nương ghét gật đầu nhưng rồi bà lại lắc đầu nói, có một người nữa đi lại được lên trên đó nhưng chỉ được lên ban ngày thôi. Còn ban đêm thì chắc là bà ấy cũng không dám bước lên trên đó đâu. Tuấn liền vội vã hỏi, là ai vậy dì? Là bà Lăng So, dì họ của con Lan. Nghe xong câu nói của bà Nương Tuấn suy nghĩ gì đó bèn hỏi, dì có biết vì sao mà dì So lại không bị làm sao khi đi lên đó không? Dì có nghe chú Hưng của con Lan nói là vì dì So cần phải lên núi hái thuốc cho dân bản lên đã nhờ ông thầy pháp lần trước, đặc biệt làm cho một chiếc bùa có thể ngăn tà ma, vì thế mà dì So mới có thể ban ngày đi lại trên núi mà. Nói rồi, bà Nương cũng liền đứng dậy nhắc nhở mấy đứa đi ngủ cho sớm, rồi bà cũng lặng lẽ bước vào bên trong buồng để đi nghỉ ngơi. Nằm mãi, Tuấn trần trọc suy nghĩ mà không sao ngủ nổi. Cảm giác ăn năn vì mình mà đứa trẻ kia đã mất tích, cứ liên tục xuất hiện trong đầu của anh, nhìn sang bên cạnh bốn người còn lại đang ngủ đi từ lúc nào. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa ban bay vào trong nhà, thong thoảng xung quanh anh ánh mắt bắt đầu lim dim rồi chìm vào trong giấc ngủ trong mơ tuấn lại thấy mình đang đứng giữa thung lũng mỹ tiên những cánh hoa bàn trắng tinh khôi bị gió thổi đang rơi lả tả trước mặt của anh ngỡ ngàng đang như không hiểu chuyện gì xảy ra tuấn đào mắt ra nhìn xung quanh thì một lần nữa bóng người con gái mặc bộ đồ dân tộc đầu không cuốn khăn lộ ra mái tóc bị cắt nhăm nhở đang lững thững dắt theo hai đứa nhỏ đi ở phía trước tuấn liền cất tiếng gọi rồi chạy theo Chị dì ơi, chờ chờ tôi với. Ba mẹ con dường như không quan tâm đến tiếng gọi ở phía sau, mà vẫn tiếp tục bước đi. Khoảng cách giữa Tuấn và ba mẹ con không xa, nhưng dù Tuấn có bước nhanh đến mấy, cũng không tài nào có thể theo kịp. Tất lại bước vào trong con đường dẫn vào tí núi ma. Anh muốn dừng lại, nhưng có cái gì đó thuy thúc anh, khiến cho đôi chân của anh lại vội vàng bước theo bóng hình của ba mẹ con đó. Tất lại tiếp tục bước qua cây cầu bắc qua suối, Bóng của ba mẹ con vẫn đang ở ngay phía trước mặt. Anh lại tiếp tục đuổi theo. Tới một gốc cây lớn bên cạnh là một chiếc hang bên trong phát ra mùi hôi thối và ẩm mốc. Bóng của ba mẹ con kia liền biến mất ngay trước mắt. Tuấn tò mò toan bướn lại gần thì bên trong hang, Tuấn nghe thấy những tiếng bước chân lộp độp phát ra từ bên trong đó. Nghĩ rằng đó là tiếng bước chân của ba mẹ con. Tuấn liền bước thẳng vào bên trong. Càng vào sâu trong hang thì Tuấn càng cảm thấy được sự lạnh lẽo và âm u. Có những tiếng loạt soạt phát ra từ phía những chiếc quan tài khiến cho Tuấn thi thoảng giật người thoát mình. Tới một phiến đá lớn Tuấn dừng lại vì bên trong không còn đường để cho anh tiếp tục bước đi nữa. Vẫn chẳng trong thấy hình dáng ba mẹ con kia đâu Tuấn lúc này mới nhìn lên trên thấy những chiếc quan tài treo trên vách đá dường như đang nhỏ máu. hoảng hốt Tuấn chạy ra ngoài thì bỗng dừng nghe thì tiếng khóc nỉ non phát ra ở trong hang. Những chiếc con tài bắt đầu rung lắc, những chiếc bóng trắng từ bên trong bay lượn lửng trong hang. Tuấn ngã mệt xuống phiến đá, có hoàng sợ Tuấn lùm cùm bỏ dậy, rồi chạy vụt ra bên ngoài. Tuấn cứ như vậy cắm đầu chạy không biết là mình chạy đi đâu, nhưng khi đã cách xa chiếc hang được một đoạn khá xa, Tuấn quay đầu trở lại, thì Tuấn lại một lần nữa kinh hãi, Khi thấy ba mẹ con lại đang đứng ở trước cửa hang. Ánh mắt nhìn anh buồn bã, Tuấn lại cắm đầu cắm cổ chạy. Cho đến khi anh nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang qua suối. Tuấn chạy qua thì đột nhiên phía trước mặt của Tuấn xuất hiện một người phụ nữ. lưng đeo theo chiếc cùi. Bên trong là những cây cỏ. Tuấn gần lại đôi chân run rẩy anh hét lên rồi bừng tỉnh. Tiếng hét của Tuấn làm cho mấy người liền tỉnh giấc. Tuấn cả thân người ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù về đêm không khí của nơi đây có phần lạnh lẽo, Lan lo lắng hỏi. Anh Tuấn, anh bị sao vậy? Anh gặp ác mộng vậy không? Tuấn chưa hết hoàn hồn sau giấc mơ, anh vẫn ngồi thở dốc mà chưa Nghe